Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái gì? Tự nhiên nói mọi người trong nhà nghe Chín hỏi. Nói cái gì? Thì ngơ ngác nhìn nhau. Đâu có ai biết bé hai đang nói chuyện với An chứ. Bởi vì họ chỉ nghe thấy tiếng của bé hai trong xác của Chín chứ không nghe thấy tiếng nói của An. Bảy thi sĩ đứng ngay cạnh Chín tưởng bà Bí nên làm bộ nhắc tuồng. Thì cậu hai chạm dạy ông đây làm cái gì cho nhà hàng đông khách đi chứ? Bé hai đang ghét bảy sĩ Thì nên quay qua Rồi nói liền Tao không nói với mày Bảy sĩ thì cười dạ lạ Tưởng là 9 giờ trứng Vì khách khứa đông đúc Mà bà chỉ được chia có 1 phần 3 tiền Nên đã nói Thôi cậu hai chạng Chuyện làm ăn đâu có còn đó Chúng ta sẽ bàn lại sau cũng được Chứ cậu hai chạng làm khó tụi tôi làm gì Bé hai không có hiểu Bảy sĩ nói cái gì đang lúc tức thẳng cha này, cứ nhân cơ hội đó không có ai là ôm lấy mẹ cậu hôn hít lung tung lên troảng liền. Mày hôn mẹ tao rồi, tao không có đối chuyện với mày nữa. Bảy thi sĩ tá hỏa, nhìn vợ đứng cạnh đang nghiến răng chảo kẹo, càng không hiểu tại sao Mộ Tín lại giở cái trứng kỳ cục như vậy. Từ hồi nào cho tới giờ, Mộ Tần nan nỉ, xin xỏ tình yêu đối với chàng, một thèm khát như là khát nước vậy, nhiều khi chẳng phải nhắm mắt tiểu mụ để lấy lòng cho yên chuyện. Vậy mà không hiểu tại sao, hôm nay mụ lại nói tục toạc ra giữa chốn đông đúc này là ý gì chứ. Càng cứng họng hơn, không nói được câu nào nữa. Có lẽ chỉ là một mình an hiểu được câu chuyện, chẳng cũng không có ưa gì tên bảy thi sĩ này, nhưng nếu cứ để cho bé hai làm tới thì có thể hư chuyện của mình, nên chẳng đã vội nói. Bé hai cứ để chuyện thằng bảy thi sĩ đó qua một bên đã. Bây giờ cháu lặp lại những gì chú nói thôi nhé." Bé Hai gật đầu nói, "Được rồi, chú nói đi." Bảy thị sĩ lại tưởng bộ chín nói với chàng nên đã lên tiếng liền. "Cậu hai chàng nói gì kỳ cục vậy? Tôi có hôn mẹ cậu bao giờ đâu." Nghe Bảy thị nói, bé Hai không giận được nữa rít lên, "Mày hôn mẹ tao? Bây giờ còn chối nữa hả?" Bảy thị sĩ tái mặt ất ứ hỏi, "Ờ b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b- Cậu hạ, cậu hai trạm về thật đó hả? Bé Hai tức mình chửi liền. Ta về giả bao giờ đâu hả thằng chó má kia. Nửa tin nửa ngờ, bảy thị sĩ cũng tức mình nói. Được rồi, chuyện đã tới nước này, để chút nữa chúng ta tính toán lại cho bằng phẳng một lần đi. Chứ đừng có làm bộ giở điên dở khùng nói bậy nói bạ nữa. Chị phải biết, không có tụi tôi thì không có nhân vật cậu hai trạm cho chị làm ăn đâu đấy nhá. Rồi chị sẽ biết tay tôi bé hai nghe bảy sĩ hăm dọa thì sợ quá nhảy ra khỏi xác của mẹ cậu ta liền. Chín giãy lên vài cái, nằm bật ra, rồi tỉnh dậy thấy không khí có vẻ khác thường, liền hỏi: "Ơ, sao sao bây giờ còn ai muốn nhờ cậu hai trạng cái gì nữa không?" Bảy thị sĩ còn đang cơn tức giận, đả liền một câu: "Nhờ cái gì nữa mới được chứ? Cậu ăn nói tầm bậy tầm bạ, nghe chói tai quá. Còn làm ăn muốn bán được cái gì nữa đây?" Chín thì ngơ ngác, dùng cái giọng trẻ con như thường lệ hỏi. Cháu nói cái gì mà tầm bậy tầm bạ hả, chú bảy? Bảy thi sĩ mỉa mai. Mới giờ chứng đây mà đã quên rồi hay sao hả cậu hai chàng? 9 không hiểu bảy thi sĩ ám chỉ điều gì. Vì khi hồn bé hai nhập vào xác của nàng thì 9 không có còn biết gì nữa. Lúc ấy sự sống của 9 đã bị gián đoạn mà chính nàng cũng không hay. Khi hồn của bé hai nhảy ra khỏi xác của 9 thì sự sống của nàng mới nối tiếp mà chính chính cũng không biết đã vừa bị gián đoạn. Bởi vậy nghe bảy thi sĩ nói, nàng đang ngẩn ngơ hỏi lại. "Chú bảy nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi giờ chứng hồi nào đâu?" Ly đứng gần đó, cố gắng im lặng từ lâu. Tới bây giờ không có còn chịu nổi nữa, nàng không biết cậu hai chàng có vẻ thực sự hay là do bà chín rửa cớ mà nói toạc móng heo về cái chuyện chồng chị lẹo tạo với bà chọc tức chị. Nhưng dù cho là cậu hai Trạng có vẻ thực sự hay là bà chín giả bộ thì vụ bảy thi sĩ lẹo tẹo với bà chín cũng đã quá rõ ràng rồi. Máu hoạn thư bốc lên tới đỉnh đầu, chị bỗng chú lên. Đổ chó đẻ, thì ra hai đứa mày lẹo tẹo với nhau từ bấy lâu, qua mặt của bà hả? Nói tới đây, Lý nhào tới nắm tóc của chín ghì xuống dưới sàn nhà. Chín tuy quẻ quạt, hai chân nàng vắt vẻo như không có xương. Như hai cánh tay của chín khỏe như tay đàn ông, vì hàng ngày phải dùng tay để mà di chuyển thân thể. Bởi vậy khi Lý Nhảo tới, nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net